Cháu thật là người có lòng bao dung nhân hậu Giống y như mẹ cháu trước đây Hai chú cháu chuyển qua nói chuyện mùa màng Thóc lúa Mãi đến tận khuya Chú hai mới đứng lên tử giá ra về Quý vô giường nằm nỗi nhớ cha mẹ lại trào lên dữ dội Giấc ngủ đến với quý một cách nặng nề Giữa lúc tâm trí quý đang mơ màng Thì cô gái hôm nào lại xuất hiện Lần này quý nhìn gió mặt hơn một chút Cô gái có cương mặt bầu bĩnh trẻ thơ Mái tóc dài xóa xuống ngang lưng Và bên cạnh cô gái, vẫn là Milu giống như các lần trước. Ở lại nhà đi anh, anh Quý, anh đừng lên Sài Gòn nữa. Cô gái đứng ngay bên cạnh, nhưng lời nói lại nghe như từ một nơi nào đó rất xa xôi vọng tới. Quý cố trồm dậy, nhưng tay chân nặng chiếu, không thể nào nhấc lên được, chỉ ú ớ mấy tiếng mà thôi. Mái một lúc lâu sau, Quý mới mở mắt ra, cũng vừa đúng lúc, hình bóng mờ ảo của cô gái tan ra. Quý giật mình nhớ tới Milu, tối nay mình không về, chắc là nó trông mong mình lắm. Cô gái kia có liên hệ gì tới Milu? Sao lần nào mình mơ thấy cô gái, đều có Milu bên cạnh? Bao nhiêu câu hỏi, cứ xoáy sâu vào trong đầu Quý mà không có cách nào giải thích được. Quý xem đồng hồ, thấy mới hơn bốn giờ sáng, nhưng Quý không thể dấu giấc ngủ lại được, cứ nằm thao thức suy nghĩ. Những cử chỉ lúng túng, kỳ lạ của vợ chồng chú dự chiều nay... Những gì chú hai nhà bên kể lại Khiến quý cảm thấy hoang mang Chẳng lẽ nào chú dự lại đối xử Với gia đình mình như vậy Trước đây ba mình rất tốt với chú kia mà Nhưng biết đâu được Tình đời đen bạc ra sao Thì mình đã nếm qua cả rồi Còn có gì mà không thể xảy ra đây Có thể vì thấy chú dự xây cất nhà của Người ta ganh ghét Nên đặt điều nói xấu Nhưng cũng có thể tất cả những lời đồn thổi Đều là sự thật cũng nên Mình cũng nên đề phòng chú ấy Nghĩ tới đó Quý trọt phỉ cười, mình còn gì nữa mà đề phòng, có mất thì đã mất rồi. Thôi, không nhắc nữa, không nhớ nữa, hãy để cho những chuyện đó lùi vào quá khứ. Nếu thật sự chú dự có chiếm đoạt tài sản của ba mình, thì giờ chú ấy cũng đã bị trả giá đắt rồi con gì. Quý cứ miên mang suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, mãi đến khi trời sáng gió mới uể oải ra khỏi sường. Giữ đúng lời hứa, chú dự tới, vừa thấy chú, quý hỏi ngay, <cười> sao chú? Ông chủ của chú có đồng ý không? Chú dự gái đầu. ngày chú năn nỉ thì ổng đồng ý. Nhưng ngặt một nối. Tiền mặt của ổng không còn đủ số mà cháu yêu cầu. Nếu cháu chịu cầm với hai phần ba số tiền đó. Thì ổng lấy. Còn không thì... Chú đành chịu thôi. Hết biết cách nào để giúp cháu. Chỉ hai phần ba sao? Thế thì ít quá. Đành thôi cháu ơi. Cân nhắc một hồi. Quý quyết định. Thôi kệ. Cháu đồng ý. Chú đưa cháu đi gặp ổng để làm hợp đồng. Chú Dự cười tươi, khỏi, không cần đâu, vừa nãy ổng đã lên xe đi công tác rồi, ổng đã giao hết quyền đại diện cho chú rồi, lâu nay ổng vẫn tin tưởng vào chú mà, chú sẽ thay mặt ổng để làm hợp đồng với cháu. Ờ, thế thì tiện lợi quá còn gì? Không lâu sau, hai người đã hoàn tất bản giao kèo, chú Dự trao tiền cho Quý, rồi vui vẻ bắt tay từ biệt, Quý cũng vội vã trở về Sài Gòn, không quên thắp nhang lên bàn thở ba mẹ, tỷ đón Quý vào một chầu thịnh soạn. Nhưng quý không còn thiết tha gì đến chuyện nhộn nhẹt, chơi bời nữa. Lúc nào trong đầu quý, cũng nghĩ đến việc, làm cách nào, để số tiền này phải sinh sôi nảy nở. Ngay sáng hôm sau, tỷ đưa quý đến sản giao dịch để tìm hiểu. Cứ thế, dòng giá suốt hơn một tuần, quý đã nắm chắc được những quy luật chơi, nhưng vẫn chưa dám phiêu lưu, đổ dồn hết vốn liếng. Quý chơi nhấp nhứ, và lần nào cũng thắng. Một hôm, mới sáng sớm, tỷ hấp tấp tới tìm quý. Hôm nay ngừng nhé mày, có tìm nội bộ. Thị trường chứng khoán sắp đóng băng Đừng có ngu mà bỏ tiền vô đó Quý tiếc rẻ Tao mới thắng có mấy bận Mà đã phải ngưng lại rồi sao Uẩn quá Tỷ cười Mày đừng có lo Chỉ nay mai thôi Chứ đâu phải nó cứ như vậy mãi Mà nè Mày có muốn làm một vố khác không Không trường còn chúng đậm hơn gấp mấy lần chứng khoán đó Quý ngạc nhiên Làm gì Mày nói tao nghe thử Tỷ ghé vào tay quý thì thầm Mấy hôm nay Tao không tới sản giao dịch Là vì tao có mối làm ăn lớn Hiện giờ ta đang gom được một số lượng rất lớn kỳ nam ở miền Trung, mà vốn của ta về lại không đủ, đang chạy đi kiếm người hùn cùng. Nếu mày có hứng thú thì tham gia. Quý do dự, mà có chắc ăn không đó? Tỷ cười lớn, <cười> bộ mày quên tao là ai hả? Có khi nào mà tao bày vé chuyện gì bất lợi cho mày chưa? Chưa nói đến việc tao đã đổ vô đó toàn bộ tài sản của tao, nếu không nắm chắc phần thắng, đời nào tao dám liều mạng như vậy? Mà thôi, nếu mày còn nhát thì để lần sau cũng được. Tao đi nha, lúc nãy có mấy đứa gọi điện hỏi chuyện đó, giờ tao đi gặp tự nó để bàn bạc, vốn này một vốn bốn năm lời, dại gì mà bỏ qua. Vừa nói, tỷ vừa rồ ga chuẩn bị cho xe vọt đi, quý vội ngăn lại. Quan quan, chờ tao một chút, mày làm gì mà gấp gấp vậy? Theo mày, tao nên hồn bao nhiêu? Tỷ nhếch môi, không chơi thì thôi, đá chơi thì phải chơi cho đáng, chứ không tới lúc chia lời lái, mày lại tối thân khi cầm chút tiền còm, mà nhiều khi ít quá cũng khó. Ý mày nói là tao nên dồn hết vốn vô vốn này Quý hơi ngẩn ngại Tỷ cười hành hạch <cười> Mày có dồn hết Thì cũng chỉ là phần lẻ của mấy thứ kia thôi Hai mày để lần sau ấy tham gia nhé Máu tham trong người quý nổi lên Thôi được, tao chơi hết bóp Bao nhiêu? Thì toàn bộ số tiền tao có hiện giờ Tỷ chép miệng Chỉ vậy thì bó bèn gì Theo táo, ngay bây giờ Mày đem giấy tờ đi thế chấp căn nhà này đi Lời lái bao nhiêu không quan trọng Chỉ ba ngày nữa Khi chuyến hàng đó về tới Sài Gòn, mày đã trở thành tỷ phú rồi, chuộc lại chẳng mấy chốc. Thấy quý còn do dự, tỷ dùng lời lẽ khôn ngoan để vừa thuyết phục, vừa làm như không cần thiết có sự tham gia của quý, vừa kích thích máu ham làm giàu của quý. Cuối cùng, quý đang ngoan ngoán nghe theo, lấy giấy tờ nhà theo tỷ đi thế chấp, cho một tay anh chị giang hồ khét tiếng, trao toàn bộ vốn liếng của mình cho tỷ. Quý suốt ngày nằm ở nhà, đùa dớn với chú chó My Lu và chờ đợi giờ phút tồi đời đang nhích đến rất gần. ba ngày, 4 ngày, rồi một tuần lấy trôi qua, tỷ vẫn bắt vô âm tiếng, quý nóng ruột như có lửa đốt, liên tục gọi điện cho tỷ, nhưng điện thoại của tỷ luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, lo âu và sợ. Quý tới các tạp báo, lục tung các tờ báo của mấy ngày vừa qua, tìm xem có tin tức gì về chuyến hàng tỉ nam nào bị công an phát hiện không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Linh tính mách bảo điều không may đang ụp đến, nhưng quý vẫn chưa muốn tin ngày nào, quý cũng lội bộ hàng chục cây số, tới đứng trước cánh cửa có một ổ khóa to nhà tỷ, đứng từ trưa cho tới lúc chiều tà, rồi mới thất thẹo quay về. Hai tuần lấy trôi qua chậm chạp, hai tuần quý không buồn cạo râu, không buồn tắm rửa, ăn uống cẩm hơi, nhưng riêng với mi lu, quý vẫn lo lắng chu đáo. Mấy ngày trước, quý lo chuyến hàng bị bắt hoặc xe gặp tai nạn dọc đường, nhưng giờ thì quý biết chắc mình đã bị tỷ lừa gạt để chiếm đoạt toàn bộ số tiền quý giận mình quá ngu muội, quá tin người, giao cho tỷ số tiền lớn như vậy mà không đòi một chữ làm bằng chứng, thì cho dù bây giờ có gặp lại tỷ ngay dưới Sài Gòn này, cũng làm gì được nó? ăn năn hối hận thì đã quá muộn màng. Do không có tiền trả nợ, quý bị người ta trục xuất ra khỏi nhà, vai mang theo túi hành lý nhẹ hấn, quý rời nhà như một kẻ không hồn, mi lu lùi thổi bám theo chủ, quý đi lang thang khắp các nhèo đường, đi đến lúc hai chân mỏi giá rời, mới chịu dừng lại. Ở một công viên vắng ngắt. Về đâu đi đâu? Quý hoàn toàn không biết. Về quê ư? Không, không thể trở lại quê nhà trong tình trạng thảm bạn này. Dù có chết cục ở đầu đường xóa chờ, cũng không thể về quê. Cái thành phố bao la rộng lớn này, cũng không còn nơi nào cho quý nương thân. Quý mệt mỏi nằm dài trên ghế đá. Mi Lu buồn bã nét nóm lên tay chủ, mắt long lanh như sắp khóc. Quý nằm im lặng, mắt ngó chăm chú đường vòm cây trên đầu, tâm hồn trống rỗng. Những tần cây sao động nhẹ rồi buông rơi những chiếc lá xuống mặt đất. Chốc chốc một cơn gió mạnh ùa đến, làm cây lá sao sao rung động. Rồi bất chợt trời kéo mây đen kịt, gió thốc từng cơn, đám lá trên lối đi bị gió quấn tung lên mù mịt. Mưa bắt đầu lột bột rắt xuống khắp tất trời. Người và xe ngoài đường càng trở nên vội vã, cuốn quýt Ai cũng muốn mau mau về với tổ ấm của mình. quý ngồi lên, ngơ ngác nhìn ra bốn phía. Milu rụi móm vào chân chủ. Dên lên từng chậm, quý sực tỉnh, vội vàng ôm Milu vào lòng, con người che mưa cho nó. Cả người quý đã ướt súng, nước mưa thấm vào da thịt, cộng với từng cơn gió thổi qua, khiến quý lạnh bút, hai ảm răng pha vào nhau, tay chân run rẩy, Nhưng quý vẫn cố sức che chắn cho Milu, chú chó nằm gọn trong lòng quý, không ngừng dên gì, giống như than khóc. Nước trên tóc trên mặt quý chảy xuống thành dòng, lấn trong đó có những giọt nước mắt của quý đang rơi mặn đắng. Mưa Sài Gòn đến bất chợt, và cũng bất chợt tan đi. Vừa mới mưa như chút nước, giờ thì bầu trời đã trở nên quang đáng. Ở viết chân trời, còn le lói một cuồng sáng cuối ngày. Quý thả mi lưu xuống đất, con chó lắc mình, dũ như giọt nước bám trên bộ lông trắng sắc xơ của nó. Còn Quý, cả thân người ướt đấm, Quý vuốt nước trên mặt xuống. Giờ túi quần áo ra, định lấy một cái khác mặc vào, thì bỗng phát hiện túi quần áo cũng đã ướt xuống từ lúc nào. Chán nản. Quý cởi cái áo đang mặc ra vắt cho giáo nước rồi mặc lại. Bỗng nhiên, quý cảm thấy đói cồn cào. Đã hai ngày nay, quý chưa ăn gì, chỉ uống nước. Thò tay vào lục hết các túi quần, quý tìm được vài ngàn đồng, không đủ tiền ăn một bữa cơm bình dân ven đường. Nhìn Milo đang nằm bẹp dưới chân, quý thấy tim mình thắt nghẹn lại vì thương nó. Mấy ngày nào, Milo còn là một chú chó mạnh mẽ với bộ lông trắng mướt rượt, bốn chiếc chân thon săn chắc, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợp. Và cái mũi màu đen không ngừng ngách lên nhìn quý Vậy mà giờ đây Nó đã trở nên chậm chạp, u sầu Bộ lông đã ngả màu bụi đất Và mỗi ngày một xác sơ hơn <cười> Mì Lu chịu đựng nhé em Tao sẽ đi mua chút gì về cho mày ăn Mày phải kiên cường lên <cười> Giờ đây bên cạnh tao Chỉ còn mối một mình mày mà thôi Thấy chủ khoác túi lên vai Mì nhổm dậy đi theo Quý ra đầu đường mua hai ổ bánh mì không Rồi dắt Milo trở vào công viên, Xé ra từng miếng nhỏ đút cho nó ăn. Nó ăn hết một ổ, Nhưng có lẽ vẫn chưa no. Quý lấy tiếp ổ bánh thứ hai xé đưa cho nó, Thì nó nhất quyết không ăn, Mà kêu lên ăn ẩm. Quý ứa nước mắt. <cười> Anh nhờ như tao phải không? Quý ngồi cạnh Milu, Chịu chạm ăn cho hết ổ bánh mì, Rồi cứ ngồi mãi như thế, Cho tới lúc trời tối hẳn. Đêm hôm đó, Quý nằm co do trên ghế đá, Dùng cái túi ướt nước gối đầu, Milo cũng trèo lên rúc vào lòng chủ. Nó có ý muốn dùng bộ lông của mình đem lại một chút hơi ấm cho Quý. Quý ôm Milo nằm trên chiếc ghế nhỏ bé trong góc công viên, người run lên cầm cập. Khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt, Quý vẫn không ngồi dậy nổi. Đầu Quý nặng trịch như đang có một tảng đá lớn cột vào, hơi thở nóng hừng hực nhưng người thì lại lạnh không chịu nổi. Mình cùng đường rồi, mình sắp chết rồi hay sao? Nước mắt ứa ra khi Quý nghĩ tới điều đó. Bụng Quý đau quặn từng cơn, một thứ nước chua lét cứ trào lên từ bao tử. Quý chợt thế thèm biết bao, một tô cháo nóng. Ngày nhỏ, mỗi lần đau ốm, mẹ vẫn thường nấu cháo cho Quý ăn. Khi thì cháo cá, lúc lại cháo thịt bằm, mẹ cho nhiều tiêu vào, dắp thêm một chút hành ngò thơm lựng. Ăn vào tới đâu, mồ hôi đổ ra tới đó. Ước gì giờ phút này, mình được ăn một muỗng cháo đó, chỉ một muỗng thôi. Quý lại lĩnh đi trong mùi cháo hành bát ngát. Không biết quý đã liệm đi như thế bao lâu. Mãi đến lúc có cảm giác một vật gì đó nóng ấm, giam giác, đang mơn man trên má mình. Quý mới cố nhướng mắt lên. Milu chồm hai chân trước lên ghế, thẻ lưới liếm khắp khuôn mặt quý. Bên cạnh quý là mấy củ khoai lang nhanh nước. Quý gượng với lấy một củ, không còn sức để lột vỏ, mà bẻ luôn ra, đút cho Mi một nửa, rồi còn một nửa quý bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Khi người và chó ăn hết mấy củ khoai, Quý cảm thấy khát nước vô cùng, nhưng không thể nào đổ sức đứng lên để đi qua bên đường xin nước uống. Quý như người, tỏ tay xuống uống nước phía dưới, lấy chiếc lá cây, múc lên một chút nước cho vào miệng, rồi lại lạ người nằm thiêm thiếp. Quý nằm như vậy suốt hai ngày hai đêm, thì cơn bệnh bị đẩy lùi. Quý đang ngồi dậy được. Nhìn thấy Milo, Quý thật không thể tin vào mắt mình. Các người nó đầy thương tích, một chân sau đi tập tính. Quý ôm Milo vào lòng, khóc lên nước nở. Giờ thì quý đã hiểu, suốt mấy ngày qua, để có thức ăn cho chủ, milu đã phải xông pha ăn cắp từng củ khoai, từng miếng bánh tha về đây, những thứ mà dưới lúc chập tròn trong cơm sốt, quý ăn, nhưng không hề thắc mắc từ đâu có. Tưởng tượng ra cảnh My bị người ta rượt đuổi, vây đánh, quý không thể nào cầm được nước mắt. Quý gượng dậy, lang thang vô chợ, hỏi xin phụ rửa dọn chén bát cho mấy hàng ăn uống. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của quý, nhiều người lắc đầu quầy quậy, Nhưng rồi cuối cùng, Quý cũng được nhận vào giúp cho một hàng phở nhỏ. Thấy Quý cần mấn làm việc, lại không hỏi han gì tới tiền công, ông chủ quán có vẻ hài lòng lắm. Từ hôm đó, cuộc sống của Quý và Milu có phần đỡ vất vả hơn. Tối ngủ ngay tại hàng phở. Ban ngày thì Milo được chủ dành cho những tô phở ngon lành. Vì khi dọn bàn, lúc nào Quý cũng để lại những sợi phở, những miếng thịt bỏ buộn khách ăn còn lại. Tất cả những cái đó trở thành bữa ăn thịnh soạn cho Milu. Dù đã không phải ôm bụng đói nằm ngoài mưa gió nữa Nhưng đêm đêm quý vẫn chẳng chọc không yên Quý tội hủ nghĩ tới cha mẹ Nếu linh hồn cha mẹ còn phản phất đâu đây Chắc hẳn sẽ đau lòng vô hạn Khi thấy đứa con trai vàng ngọc của mình Bây giờ phải sống đầu đường xó chợ, Quý tự trách mình ngu dại, Rồi quý lại trách ông trời Không biết thương người tốt Từ ngày quý ngủ ở chợ Cô gái trong giấc mơ lại đến thường xuyên hơn nữa Cô đứng bên cạnh quý Chăm chú nhìn nó Rồi khẽ gật đầu nói nhỏ Em sẽ giúp anh Một đêm Quý đang ngủ say Bỗng như tiếng Milu ăn ẳng bên cạnh Quý lười biếng không thèm mở mắt Chỉ cua tay ra Nhưng muốn ôm nó vào lòng Thường thì Milu sẽ sà ngay vào vòng tay của Quý Nhưng hôm đó Nó không làm thế Gọi mái Quý không dậy Milu cắn tay áo Quý giật mạnh Quý mở mắt ra trách Mày muốn gì đây Sao không để tao ngủ Tao buồn ngủ lắm Mày không biết hay sao mà quậy tao như vậy thấy quý thức dậy, Milo mừng cuống quýt, nó làm ra vẻ lăng xăng khó hiểu, khiến quý ngạc nhiên ngồi dậy hỏi, có chuyện gì vậy, Milo? Milo ngước lên nhìn quý, rồi chui vô gầm bàn, lôi ra một túi ni lông, bên trong là một gói giấy báo vuông vức. Quý ngồi xổm xuống, tò mò mở gói giấy ra, khi lớp giấy cuối cùng được dở hết, quý sườn sốt, khi nhìn thấy những miếng vàng lá xếp chồng lên nhau ngay ngắn, quý run bần bật như đang lên cơn sốt, nhìn quanh quất bốn phía. Rồi vội vàng, vơ mỡ giấy báo gói lại, đem dấu kín vào túi quần áo. Từ đó tới sáng, quý không thể nào chập mắt được. Nằm gối đầu lên chiếc túi, mà chốc chốc, quý lại sờ nắn xem nó có còn ở đó hay không. Sáng ra, quý như người mất hồn, vừa bưng bê chén bát, vừa liếc mắt ngó chừng túi hành lý, để sát trong góc quầy, vừa lắng tay nghe ngóng bên ngoài, xem có ai nói chuyện mất mát gì không. Riêng My từ sáng sớm, lúc quý dậy nhóm bếp, Nấu nổi nước lèo là nó chạy tới nằm sát bên cái túi, mắt mở thao láo, lưỡi thẻ ra như thách thức kẻ nào dám cả gan động chạm vào đồ đạc của chủ nó. Và dường như nó cũng muốn nói với quý rằng hãy yên tâm, sẽ không ai xâm phạm được. Một ngày rồi hai ngày, ba ngày trôi qua, quý cố tâm đi nghe ngóng khắp xung quanh, vẫn chẳng nghe ai nói về vụ mất mát nào. Quý thầm nghĩ, hay đúng là cô gái trong mơ đã giúp mình, nhưng quý vốn không tin lắm vào những chuyện hoang đường ma quỷ, thành ra quý cũng nhanh chóng quên đi ý nghĩ ấy. Chiều xuống, khi khu chợ nhỏ đã vắng hẳn người, các hàng quán đều đã dọn về hết, quý giấu gói giàng vào bụng, rồi thong thả dẫn Milo đi qua các con phố dài, các công viên để dạo chơi. Từ những buổi đi dạo đó, quý phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều nghề dễ kiếm tiền. Có lần đang lang thang trên đường, một người phụ nữ gọi quý lại hỏi, cậu em là người ở đâu? Mà tối nào cũng thấy đi lòng vòng quanh khu vực này vậy Quý cười Tôi không có nhà cửa gì hết chị ạ Tôi phụ bán phở với người ta trong chợ kia Thấy buồn nên tôi đi dạo vậy thôi Vậy cậu làm ở đó lương cố khá không? Lương bỏng gì đâu chị Tôi chỉ làm để kiếm cơm qua ngày Và có chỗ chú thân thôi Nghe quý nói vậy Người phụ nữ bất bình Trời đất Ai đời lại đi làm không công như thế Có biết bao nhiêu việc hái ra tiền Sao cậu không làm mà đi làm chuyện đó Quý cười Chuyện gì hái ra tiền Chị chỉ tôi đi Tôi đi làm liền Nhưng tôi nói trước Một đồng bạc vốn tôi cũng không có đâu Người phụ nữ cười tê tét Ai mà cần vốn điếng gì ở cậu Này Bây giờ cậu làm giúp tôi chuyện này Tôi cho cậu 200 ngay lập tức Chuyện gì Quý ngạc nhiên khi nghe số tiền công nhiều như vậy Không có gì là khó khăn hay nặng nhọc hết Cậu chỉ cần cầm giúp chị cái gói này Rồi thông thả dẫn chó đi tới cuối đường Đưa cho người đàn ông đeo kính đen ngồi gác chân trên xe máy, thế là xong. Vừa nói, người phụ nữ vừa lén lén lấy ra một gói nhỏ, dúi vào tay Quý, Quý rụt tay lại hỏi, "Ơ, cái gì trong ấy? Có gì đâu?" "Chỉ là thư tình thôi mà." Người phụ nữ cười xòa lời, Quý cầm lấy cái gói, "Tôi nghi ngờ loại thư tình này lắm, nhưng thôi, đưa đây." Quý bỏ cái gói cùng 200.000 đồng của người phụ nữ đưa cho vào túi áo, rồi bình thản cùng Milu quay lại như người đi hóng mát, Quý tự biết Trong cái gói nhỏ ấy là gì? Lúc này, thật sự quý cũng không cần thiết gì hai trăm ngàn tiền công đó. Sở dĩ quý chấp nhận một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy là vì trong đầu quý vừa lóe lên một ý nghĩ. Từ hồi còn lui tới các quán bar, vũ trường, quý vẫn thường nghe nói tới ma túy, thuốc lắc và vô số các chất thích thích khác. Tuy chưa lần nào quý tham gia dùng thử, nhưng quý không xa lạ gì nó. Quý đã từng biết có người trở nên giàu có nhờ buôn bán ma túy. Chính lúc này đây... Quý muốn được như vậy Hiện tại Quý đang có một số vàng không phải là nhỏ Nhưng những ngày đói khổ vừa qua Làm bùng phát trong Quý một sự khao khát khủng khiếp Khao khát được trở nên giàu có Khao khát có thật nhiều tiền Thật nhiều vàng Lần này Quý nhất định phải dùng số vàng đó để đổi đời Quý sẽ không tin tưởng ai nữa Sẽ không hồn hạp cùng ai nữa Mà tự Quý sẽ là một mình Đi tới cuối đường Quý nhận ra ngay Người đàn ông đeo cặp kính đen to đùng Đang ngồi gác chân lên xe máy Quý giả bộ lại gần, rồi ngồi xuống, làm như đang vuốt ve con chó, nhưng tay quý lại nhét cái gói đấy vào bàn tay, đang đặt hứng hở bên hông của người lạ, rồi nói nhỏ. Chị kia nhờ tôi trao cái này cho anh. Người đàn ông nói mà không hề ngó quý. Cảm ơn nhé. Quý đứng lên, cùng với Mi đi dạo mấy vòng nữa, rồi mới quay về ngủ. Cứ thế nhiều ngày nối tiếp, quý thâm nhập vào cái thế giới tối tăm đó, đến lúc đã hiểu được nguyên tắc làm ăn, quý bắt đầu ra quân. Ban ngày, Quý vẫn phụ bán cho hàng phở, không có gì thay đổi, chỉ đến khi đêm xuống, Quý mới bắt đầu tham gia vào những cuộc bán mua mở ám. Gói vàng trong túi Quý ngày một nặng thêm, lòng tham của Quý ngày càng mãnh liệt. Ban đầu, Quý định bụng, chỉ mua bán chừng vài chuyến, giờ về quê chuộc lại ruộng đất, cưới vợ làm ăn, vì đã chán ngán cảnh phồn hoa đô thị. Nhưng, những chuyến hàng cứ diễn ra chót lọt, tiền vàng cứ chảy vào túi, thì làm sao Quý có thể dừng lại được? Quý như đang say mùi vàng, cứ lao vào, lao như một con thiêu thân. Từ ngày quý nhúng tay vào công việc đó, Milu thường xuyên bỏ ăn. Nó luôn nhìn quý với vẻ van nải oai oán, nhưng không tối nào, nó không lách thách theo quý ra đường. Đêm đêm, cô gái lại hiện về trong giấc mơ của quý, nước mắt ngắn, nước mắt dài, và lần nào cũng gọi những lời thống thiết. Anh quý ơi, về quê đi anh quý. Có khi, quý giật mình thức giấc và trong tai vẫn còn nghe vang vọng những âm thanh thê thiết đó, quý bắt đầu lo sợ. khi mỗi đêm đều bắt gặp những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó. có khi giữa ban ngày, những lúc hàng vắng khách, quý mơ hồ thấy bóng cô gái từ ngoài bước vào gọi khé. anh quý, về quê đi. anh quý ơi. quý choáng váng, đưa tay dụi mắt. rõ ràng cô gái đứng ngay trước mặt. người con gái này, quý chưa từng gặp qua trong đời sống thực lần nào. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, tại sao cô ấy cứ quanh quẩn bên cạnh Quý? Quý lấy hết can đảm bước tới hỏi. Xin cô làm ơn cho tôi biết. Cô là ai? Vừa nói xong câu đó, Quý nghe tiếng ông chủ hàng phở kêu lên. Quý, mày nói chuyện với ai vậy? Bộ mày bị mộng du hay sao? Nhìn mày kìa, y như đứa mất hồn. Quý đưa tay ra định chỉ vào cô gái cho ông chủ quán. Nhưng thật kỳ lạ, cô gái đã không còn đứng ở đó nữa. Quý đành phải ú ớ giả lạ cho qua chuyện mấy hôm nay Milo cũng ít khi cất tiếng sủa, nó chỉ chu lên đầy ai oán, như đang khóc than, đang trách hờn Quý. Quý mua về cho Milo một cái đùi gà thật to, tỉ mỉ xé ra từng miếng nhỏ cho nó ăn. xong rồi Quý mới ăn phần của mình. khi cả hai đã no nê, Quý kéo nó lại gần vút ve. hôm nay mà chịu khó giúp tao một chút nhé. ngoan đi rồi tao thương, tao lại mua đùi gà về cho mày. thường thì những lúc Quý vút ve nói lượng như thế, Milo rất thích nó sẽ ư ở đáp lại, sẽ chuối món vào người chủ, sẽ thẻ lưới liếm vào tay chủ để chứng tỏ nó cũng thương yêu chủ lắm. thế nhưng hôm nay nó không có bất kỳ động tác nào đáp trả. nó ủ rú nhìn Quý, rồi cụp đuôi lùi vào một góc. Quý cười, mày là giận tao rồi phải không? vừa nói, Quý vừa tiến tới gần bên Milo, tròng vào cổ nó một sợi dây nhịt nhỏ, phía dưới có cột theo một gói ni lông, vố vố vào lưng Milo. Quý năn nỉ, đừng giận tao giáng giúp tao. Hôm nay không có mày là không được đâu. ngoan nào, đứng lên đi với tao một chút thôi. tao năn nỉ mày đó, mày không thương tao hay sao? Trừng như siêu lòng trước những lời dỗ dành của Quý, Milu chậm chạp đứng lên, rồi đi thẳng ra đường không chở Quý. Quý nhìn theo mỉm cười, rồi lặng lẽ đi sau một quãng xa. Milu lon ton chạy trên đường, tới địa điểm giao hàng đã được hẹn trước. Một người đàn ông trung niên vừa cúi xuống, gỡ lấy cái túi ni lông nơi cổ Milu. Thì bất ngờ công an ập đến Ngay lập tức, người đàn ông bị bắt xứ Milu phóng vụt đi Phía sau, mấy người công an ra sức đuổi theo Bắt lấy nó, còn cho đó vận chuyển ma túy Bắt lấy nó Quý kinh hãi, xứng sở dừng bước Tưởng rằng Milu sẽ phóng về bên cạnh chủ Để được che chở Nhưng nó không làm như vậy Nó làm như, nó bị quý không hề quen biết Cứ phóng vụt qua đường Tiếng thắng xe vội dít lên Một tiếng kêu quen thuộc Nhưng yếu ớt của Milu xoáy sâu vào trong đầu Quý Tay chân Quý rụng rời buồn rụng Ở giữa đường Milu đang nằm trên vũng máu Bốn chân đưa lên trời co giật liên tiếp mấy cái Rồi rơi xuống im lìm. Quý muốn nhào ra đường Ôm lấy xác con Milu Nhưng công an đang vây quanh đó Họ đang cần tìm ra chủ của con chó Thì làm sao Quý dám bước ra Nhận xác Milu được Những người hiếu kỳ xuống quanh Nhưng chính Quý lại không dám lại gần Quý ngồi xuống lề đường mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Không lâu sau, đám đông giải tán, người ta mang xác Milu đi. Quý vẫn ngồi trôn chân tại chỗ. Quý nhớ ánh mắt buồn thảm, trách hờn của Milu lúc nãy. Một nỗi đau quặn thắt bóp chặt trái tim Quý. Nỗi ân hận dày vò khiến Quý muốn vùng chạy ra đường, lao vào xe để được chết cùng với Milu. Milu là người bạn thân duy nhất, luôn kể cận bên mình. Lúc giàu sang cũng như khi khốn cùng, chính nó đã không màng nguy hiểm. Đi tìm thức ăn về nuôi sống mình Trong những ngày ốm đau khốn khổ Rồi cũng chính nó Đã đem tới cho mình một số vàng không nhỏ Đủ để mình tạo dựng một cuộc sống đàng hoàng lương thiện Vậy mà Chỉ vì lòng tham không đáy Mình đã đẩy người bạn trung thành của mình vào chốt chết Mình đã lợi dụng sự trung thành tuyệt đối của Milu Mình không xứng đáng làm người Mình thua cả một con chó Ngay đến lúc hiểm nguy nhất Nó cũng luôn bảo vệ mình Nó không nhận mình là chủ Vì không muốn mình bị bắt Trời ơi, mình phải làm sao đây? Milu đã chết rồi, chết một cách thật đau đớn, vậy mà mình cũng không được làm cho nó một nấm mồ. Milu ơi, ai ta thứ cho tao, giờ đây tao không cần gì nữa cả, vàng bạc giàu sang, tất cả tao đều không cần nữa. Tao chỉ cần mày sống lại với tao thôi, tao sẽ dẫn mày về quê. Mình đã rời xa vĩnh viễn cái nơi nhiều cạm bấy, nhiều đau thương mất mát này. Nhi Lưu ơi, về với tao đi, tao bạn mày, mày về với tao đi. Quý cục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, đường phố tấp nập người xe, đêm thành phố sáng rực ánh đèn, quý cảm cảm nhận được nỗi cô độc của bản thân. Chưa khi nào, quý cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng như lúc này, khi cha mẹ qua đời, khi bạn bè phụ giấy, thì phải xách gói lang thang ra đường. Quý cũng không cô độc, vì bên cạnh luôn có Milo. Bây giờ thì Milo đã bỏ mình đi rồi, mà không, không phải Milo bỏ mình, chính mình, chính mình đã đẩy Milo vào chốt chết. Quý chạy vào công viên khóc nức nở, rồi như điên loạn. Quý cứ chạy, chạy mãi, đến khi cảm thấy mệt là Quý gục xuống bên lề đường bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, Quý mở tròng mắt ra, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tưởng vôi trắng toát. Mùi ê te vào mũi đến khó chịu. Nhìn quanh, quý thấy nhiều người nằm giải rác trên những chiếc giường bên cạnh. Sau phút định thần, quý biết đây chính là bệnh viện. Có lẽ một ai đó đã bắt gặp quý ngất xỉu bên đường, rồi động lòng chắc ẩn mà đưa giúp tới đây. Đặt tay lên bụng, quý không thấy gói vàng ở đó nữa. Nhưng thật kỳ lạ, quý không hề cảm thấy hoảng hốt hay tiếc nuối một chút nào. Tất cả đối với quý đã trở thành vô nghĩa. Hình ảnh mi nằm trên vũng máu bốn chân đưa lên cào cào vào không khí, cứ hiện ra trước mắt quý, trông rõ một một. quý lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không một đồng xu dính túi. quý thất thểu đi một mình trong đêm, tìm lại con đường lúc tối. đường phố vắng người, quý liêu xiêu, vật vờ như một bóng ma. từ xa, quý đã nhận ra vết máu của milu, thật chậm chạp. quý tiến tới và quỳ xuống, đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết máu trên đường, nước mắt tràn hòa trên gương mặt. Anh quý ơi, về quê đi anh quý. Tiếng gọi xa xăm quen thuộc ấy bỗng lại vẳng lên bên tai quý. Kế tiếp là tiếng sủa gâu gâu mà không thể nào quý lầm lẫn được. Quý đứng vụt lên gọi to: Milu, Milu ơi, à, có phải mày đấy không? Ra đây với tao đi, đừng trốn tao nữa. Milu ơi! Quý vừa gọi vừa khóc nghẹn ngào. Thấp thoáng trước mắt quý là hình bóng cô gái đang đúng cùng với Milo. Milo nhìn Quý âu yếm, vẫy đuôi rối rít. Quý nhạt tới, nhưng những hình bóng đó như làn khói mỏng đã nhanh chóng tan ra. Suốt đêm, Quý quanh quẩn quanh khu vực đó, miệng làm nhảm như người điên. Sáng ra, Quý quay về hàng phở, hỏi xin ông chủ một số tiền nhỏ để về quê. Nhìn vẻ mặt bơ phờ không thần sắc của Quý, ông chủ vô cùng ái ngại, muốn giữ Quý ở lại cho thật tỉnh táo, nhưng Quý đã quyết tâm nên ông không giữ được. Ông cũng rất tiếc khi phải mất đi một người phụ việc chăm chỉ như Quý. Quý về tới nhà, thì trời đã chập trọn tối. Không buồn mở đèn, cũng không thèm ăn uống hay tắm rửa. Quý thắp nhang lên bàn thờ ba mẹ, rồi cứ để nguyên thân người bẩn thiểu như thế mà ngã vật ra giường. Quý ngủ rồi thức, thức rồi ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng Quý vẫn không chịu dậy hẳn. Khát nước, thì lê xuống nhà sau, uống no, lại trở lên nằm tiếp phải đến hai ngày, quý chìm sâu trong tình trạng đó, chòm xóm láng giềng vẫn chưa ai biết sự có mặt của quý trong ngôi nhà hoang lạnh ấy. đến ngày thứ ba, thì quý tỉnh táo hẳn, đã biết đói bụng và thèm ăn. quý lê người xuống bếp, lục lạo một hồi, thì có gạo để nấu cơm, nhưng toàn bộ nước tương, nước mắm trong nhà đều đã hư, không còn dùng được nữa. mặc kệ, cơm chín, quý cứ cơm trắng mà ăn một cách ngon lành. khi đã no nê. Quý bắt đầu đi xem xét nhà cửa, đầu đầu cũng răng đẩy mặn nhĩn, mùi ấm mốc sộc lên rất khó chịu. Lúc đi ngang qua tấm gương lớn trong phòng ngủ của ba mẹ, Quý sửng sốt, không còn nhận ra mình ở trong đó. Một thân hình ốm o, hai má hóm sâu vào, râu ria đâm ra tua tua, đôi mắt Quý đầy vẻ chán chường mệt mỏi, không có một chút sức sống nào. Bất chợt, Quý cất tiếng cười vang, tiếng cười chưa kịp xuất, Quý đã khóc nhẹ ngào Quý không biết. Ngày mai của mình sẽ ra sao Mình sẽ sống như thế nào Quý chưa nghĩ tới điều đó Bởi vì giờ đây trong lòng quý Còn tràn ngập bao niềm hối hận Tiếc thương, mặc cảm tội lỗi Như đang nhấn chìm quý xuống Có lúc quý thèm được nhắm mắt mãi mãi Không bao giờ còn thức dậy được nữa Cuộc đời đã vùi dập quý Tàn nhấn với quý Và quý thì lại tàn nhấn với chính con vật trung thành Đã gắn bó với mình như hình với bóng Suốt bao nhiêu năm tháng Cuộc sống là một cái vòng luận quẩn sao? Không, quý muốn thoát ra. Quý không muốn tiếp tục quay cuồng trong đó. Nhưng làm sao để thoát ra đây? Muốn sống đã khó khăn. Muốn chết cũng không phải dễ. Quý đứng tầng ngần trên cầu thang, đưa mắt nhìn xuống dưới. Bất chợt, hình ảnh chú chó nhỏ ngày nào lại xuất hiện trong đầu. Bên tai quý, vang vẳng tiếng đùa rớn của Milo, cả tiếng cười trong trèo của chú bé vô tư nhiều năm trước. Suốt ngày hôm đó... Quý cứ thơ thần đi lại khắp nhà, đầu óc vẫn còn mụ mị, chưa nghĩ thông suốt điều gì. Đêm ấy, Quý ngủ rất sớm, sau khi ăn hết phần cơm còn lại. Trong giấc ngủ chập chờn, Quý lại thấy cô gái kia hiện đến, khi vừa nhận ra bóng trắng của cô gái thì một bóng trắng khác nhỏ hơn đã nhảy trồm lên giường, chui vào lòng Quý. Milo, Milo, mày về rồi phải không? Milo ơi, hôm nay Milu có vẻ phấn thích lắm, nó rối dép liếm tay liếm mặt Quý, rụi đầu cọm móm vào khắp thân thể Quý. Quý cũng muốn gian tay ôm lấy Milu, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng, khiến Quý cứ nằm im, không thể nhúc nhích được. Cô gái đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mỉm cười thật dịu dàng. Một lúc sau, cô gái vẫy tay, Milu luyến tiếc rời khỏi Quý, tan ra cùng với bóng hình cô gái. Milu, Milu. M mày đừng đi, My Lu ơi Quý thất thanh gọi và bật hồi lên Xung quanh không một bóng người Nhưng rõ ràng hai bên má quý Vẫn còn cảm giác nóng ấm của My Lu để lại Quý mở toan cửa sổ nhìn ra ngoài Trời còn tối lắm Giờ này và khoảng nửa đêm Nhưng tinh thần quý lúc này Lại vô cùng tỉnh táo và sảng khoái Quý biết mình không thể chết Vậy thì phải sống Phải sống cho đàng hoàng Quý quyết tâm như vậy Quý bật đèn sáng trưng cả nhà và bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên, Quý dọn dẹp bản thân mình. Tìm khắp nơi, vẫn không có gì có thể cạo dâu được. Quý xuống bếp lấy con dao nhỏ, đem ra mài thật bén, rồi dùng nó cạo bớt dâu đi. Sau đó, Quý đi quét mạng nhện, sắp xếp lại đồ đạc, hỷ hụt mái. Đến khi trời sáng gió, thì mọi việc trong nhà đã đâu vào đó, tinh tươm và ngăn nắp. Mùi ấm mốc vẫn còn, nhưng không sao, Quý định bụng sẽ mở toan hết các cánh cửa để ánh nắng tràn vào nhà, quý sẽ đem mềm mùng chiếu gối ra phơi, tất cả sẽ ổn thôi. vừa mở cánh cửa lớn ra, quý đã thấy mấy người hàng xóm thập thỏ đứng trước cổng nhà mình, trông thấy quý, tiếng hai nhà bên cạnh thở phào. À, trời, còn về lúc nào mà chẳng ai hay. từ nửa đêm tới giờ nghe bên đây lục đục, đèn đuốc thì sáng choang tiếng ngạc nhiên hết sức mà không dám chạy qua. quý cười, con về hồi tối vì không ngủ được nên thức dậy dọn dẹp, không ngờ lại làm cho gì lo lắng. "Ai, có gì đâu con ơi, chỉ tại không biết cháu về mà nghe bên này có tiếng động, thím sợ không biết có kẻ gian nào vô không nữa, giờ thì thím yên tâm rồi. À con về khi nào đi vậy?" Quý nói nhỏ. "Lần này con về ở nhà luôn, không đi nữa thím ạ." Thím hai mừng rỡ. vậy được đó, ở nhà mà lo nhang đèn cho anh chị hai chứ. Lâu này cháu vắng nhà, bỏ nhang tàn khói lạnh." Hà, <cười> thiệt tình Tiếm cũng thấy xót ruột lắm. Dạ, con cảm ơn Thím. Thôi, con làm gì thì làm đi. Thím về nhé. Trưa nay qua nhà ăn với chú Thím bữa cơm. Quý kháng gật đầu, nhìn theo Thím hai quẩy quả bước đi. Trưa mấy, Quý sang ăn cơm bên nhà hàng xóm. Bữa cơm đơn sơ với canh chua cá kho mà Quý cảm thấy ngon hơn sơn hào hải vị. Lâu thật lâu rồi, Quý mới lại được ngồi ăn bữa cơm trong không khí đầm ấm thế này. Cơm nước xong chú hai cùng với quý lên nhà trên ngồi uống trà, sực nhớ ra, chú hai hỏi, con nghe tin chú dự con chưa? tin gì hả chú? quý ngạc nhiên hỏi lại, nhấp một ngụm nước trà, chú hai chậm rãi kể, ở đời làm điều phi nghĩa, rất phải gặp quả báo thôi con ạ. lần trước chú có nói với con về chuyện đồn thổi xung quanh việc làm bất nghĩa của ông dự, mà xem chừng con không mấy tin. sau đó hình như con cũng cẩm ruộng đất cho ông dự phải không? Quý vội nói, à, dạ không, con cầm cho ông chủ của chú dự, chứ chú ấy làm gì có tiền mà cầm. Con nghe chú ấy nói, ngôi nhà đó cũng toàn là tiền vay mượn cả mà thôi. Chú hai bật cười, <cười> cái thằng này, coi vậy mà khờ thật. Chẳng lẽ nào ông dự lại nói với con rằng, tôi xây nhà bằng tiền của ba cậu hay sao? Người ta phải qua quýt như vậy, để che mắt thế gian, che giấu tội lỗi của mình. Ngừng lại uống tiếp một ngụm nước, chú hai nhìn quý thương hại. Bởi vì con quá tin người Nên con lại một lần nữa Đem ruộng đất dâng cho ông Chính ông dự bỏ tiền ra tầng Chứ làm gì có ông chủ nào ở đây à, Chú nói thật à Quý ngơ ngẩn dây lát rồi bình tĩnh lại. Mà thôi Coi như con có thêm một bài học nữa Chú hai gật gù. Ông bà ta nói quả không sai Rồi chú bật ngâm nga hai câu Đời xưa quả báo thì lâu Đời nay quả báo Một câu chết liền Đó Cho thấy rõ ràng trước mắt rồi đó Hai đứa con thẳng dự Đứa thì chết Đứa thì nằm một chỗ Đâu chỉ có vậy Mới tháng trước này, Tức là sau khi con cầm đất cho nó không bao lâu Nó bị tai biến mạch máu não Tưởng đâu nằm một chỗ rồi Cũng may Chắc nhờ Phước Đức ông bà con để lại Nên bây giờ miệng thì méo sạch một bên Bán thân bất toạn Hai vợ chồng nó suốt ngày cái nhau Lời qua tiếng lại like. Đến đứa con nít nghe qua Cũng biết được những việc làm mờ ám Mà nó đã làm với gia đình con Quý thở dài. <cười> Nghĩ không tội nghiệp chú ấy. Nếu quả thật, chú ấy đã làm những điều tệ hại như vậy. Chẳng qua cũng chỉ vì lòng tham, lòng tham luôn đẩy con người ta đến vực thẳm. Giữa lúc này, thật sự quý không hề oán trách gì chú dự, mà trái lại quý liên tưởng tới mình. Cũng vì lòng tham không đáy, quý đã nhấn tâm đẩy mi người bạn trung thành thân thiết nhất và có chết. Thấy quý có vẻ buồn, chú hai đổi đề tài. Còn ở tính cách nào để sinh sống chưa? Quý bối rối. Dạ, con thú thật với chú Hiện giờ con không còn tiền bạc gì hết Bao nhiêu vốn liếng Con đã đầu tư vào làm ăn trên Sài Gòn Nhưng cuối cùng lại thất mại thảm thương Con cũng chưa biết tính cách nào nữa Có lẽ rất thông cảm với một chàng trai còn trẻ người non dạ như quý Chú hai mỉm cười chỉ dấn <cười> Không có gì khó đâu con Ông trời không phụ lòng người đâu Chỉ cần con chịu trí thú làm ăn Thì không lo gì chết đói Tuy bây giờ ruộng đất của con không còn nữa Nhưng con còn lại mảnh vườn quanh nhà, cũng khá rộng lớn đấy. Bây giờ con chịu khó dọn sạch cỏ, chăm bắm cho những cây ăn trái có sắn, trồng thêm một số cây nữa, sen lấn một vài thứ rau cải. Chú đảm bảo con sẽ sống được. Không giàu có, nhưng chắc chắn cuộc sống ổn định. Con nhìn quanh đây mà xem, cũng có rất nhiều gia đình, người ta đâu có ruộng đất gì, mà người ta vẫn sống tốt đi thôi. Chú biết, con sẽ gặp nhiều khó khăn lúc mới bắt đầu, vì từ hồi nào tới giờ, con đâu có quen lao động chân tay. Nhưng một khi con đã quyết tâm rồi Thì chẳng có gì là không giải quyết được Quý cảm động Con rất biết ơn những lời chỉ dạy của chú Từ hôm nay con sẽ làm lại cuộc đời Con quyết tự nuôi sống mình Bằng chính sức lao động của bản thân Chú hai thân mật vỗ vai quý <cười> Vậy thì tốt rồi Chú rất thích những thanh niên có bản lĩnh Cháu yên tâm đi Có khó khăn gì chú sẽ giúp cháu Mà này, cháu phải nhớ Không phải cháu chỉ nuôi sống bản thân mình không thôi Mà còn phải lấy vợ sinh con Rồi phải lo cho cả một đoàn tàu há mồm nữa đó Quý bật cười trước câu nói đùa của chú hai <cười> Dạ Hiện nay cháu chưa nghĩ tới chuyện ấy Nhưng chú ơi Bây giờ cháu chỉ là một thằng con trai tay trắng Sức khỏe không bằng ai Tính toán làm ăn cũng không biết Thì có cô gái nào cả gan Dám liều mạng ưng làm vợ cháu đâu chú Ê. Đừng có tự hạ thắt mình như vậy chứ cháu Chú nhìn người không làm đâu Hai cháu đồng ý làm rể của chú Còn nhớ con út thảo của chú không? Chú đồng ý gả nó cho cháu đó, chịu không? Quý mắc cớ, chỉ cười cười không nói gì. Ngồi chơi với chú hai đi tận xế trưa, quý mới đứng lên cáo tử ra về. Nhưng về ngang nhà mình, quý không quẹo vào, mà đi thẳng tới nhà chú dư. Ngôi nhà đó vẫn to lớn khang trang, nhưng lại toát lên một không khí u ám nặng nề. Thấy cổng chỉ khép hờ, nhưng quý không dám tự tiện đi vào, vì còn ngại con bẹt dê to lớn lần trước. Quý gọi to. Chú ơi! Chú thiếm có nhà không? Nghe tiếng gọi cổng. Thiếm dự từ sau nhà tất tả đi lên. Vừa trông thích quý, thiếm mừng dỡ nói. Quý về rồi đấy hả cháu? Vô nhà, vô nhà chơi đi cháu. Mới gặp thiếm cách đây chưa lâu, mà hôm nay quý suýt không nhận ra thiếm dự. Thân người thiếm gầy mịn, khắc khổ, gương mặt u buồn. Nhìn thiếm cười một cách héo hắt. Quý chợt cảm thấy trong lòng đau bút. Nghe nói chú bệnh thì cháu thích thăm. Chú có nhà không thiếm? Nghe quý hỏi. Thím dự gật đầu. Bây giờ ông còn đi đâu được nữa mà không ở nhà hả cháu? Nhà tím bây giờ khổ lắm cháu ơi. Hết con rồi tí chồng. Thím thật là. Thím dự dưng dưng nước mắt, không nói được hết câu. Quý a nồi, Thím đừng buồn. Mọi việc rồi sẽ quen dần thôi Thím ạ. Mỗi người đều có một số phận. Biết sao bây giờ? Nghe tiếng người nói chuyện trước nhà, chú dự từ trong buồng chống gậy, nhắc nhổm đi ra. Một cánh tay buông thắm thượt bên mình. Một cảm chân kéo lê dưới sàn nhà Nhìn cảnh tượng ấy Nước mắt quý trực tuôn xa Nhưng quý cắn chặt răng kìm nén lại Vừa trông thấy quý Chú Dự thảm thốt Cái miệng méo sạch của chú cứ há ra Mà không nói được lời nào Quý chạy tới xỉu chú Dự ngồi xuống ghế Chú ngồi xuống đây thì chú Cháu nghe tin chú bị bệnh Nên tới thăm chú Bây giờ chú thấy trong người thế nào Chú khó khăn lắm Chú Dự mới thốt ra được mấy câu ngọng hiệu, để hỏi thăm Quý một cách qua loa, rồi chừng như muốn tránh mặt Quý. Chú Dự than mệt, ra dấu bảo vợ dừ vào buồn. Quý nhanh nhẹ đứng lên, đỡ một bên, rồi cùng đưa chú Dự trở vô buồn. Căn phòng rộng rãi nhưng âm u, âm u như chính nỗi lòng của chủ nhân nó vậy Trở ra bàn ngồi nói chuyện với thím mà Quý không thể nào nén được tiếng thở dài. Quý biết, nếu đúng chú Dự đã làm như những gì mà người bên hoài đồn đái, Thì chắc chắn giờ đây, khi phải nằm một chỗ như vậy, lương tâm chú sẽ không ngừng cắn xé. Một khi, con người phải sống trong sự dày vò của lòng hối hận, trong sự cắn dứt của lương tâm, thì còn nỗi khổ sở, đau đớn gấp ngàn lần sống trong nghèo đói. Chú ơi, nếu thật sự chú đã làm gì có lối với gia đình cháu, thì hôm nay cháu thay mặt ba má cháu mà xóa hết mọi lỗi lầm. Chú hãy sống thanh thản đi, hãy để cho nhà này vang lên tiếng cười. Quý nói thẩm trong bụng. Khi được quý cho biết Từ nay sẽ về sống hẳn ở đây Thiếm sự có vẻ rất vui Nhắc đi nhắc lại à, Có cần gì Cháu cứ nói với thiếm một tiếng Thiếm sẽ giúp cháu hết sức Cháu đừng ngại gì hết Từ xưa tới nay Lúc nào thiếm cũng xem cháu như con trong nhà Quý nắm chặt tay thiếm sự Dạ Cháu biết rồi Cháu nhớ rồi Bây giờ cháu cũng đâu còn bà con thân thích nào ngoài chú thiếm Cháu cũng thật lòng muốn được chú thiếm Coi như người trong nhà vậy Được vậy thì tốt biết may Nói thêm vài ba câu chuyện nữa Quý đứng lên từ giá chú thím ra về Trên đường về Quý muốn cảm thấy tinh thần mình trở nên sảng khoái Vui vẻ lạ thường Như vừa chút bỏ được tảng đá lớn từ lâu nay Luôn đè nặng trong lòng Ngay chiều hôm đó Thím dự mang đến cho quý Nào là gạo, mắm muối, thức ăn nấu sắn Và một vài thứ lặt vặt khác nữa Quý cảm động nói <cười> Thím bận biệu suốt ngày như vậy Mà còn dành thời gian lo lắng cho cháu nữa Cháu thật ngại quá Thiếm dự tỏ ý không bằng lòng Cháu đã bảo chúng ta là người cùng một nhà Vậy sao còn khách sáo như thế Cháu cứ để cho thiếm lo cho cháu phần nào Tới khi cháu cưới vợ, Có người lo cho cháu rồi Thì thiếm mới yên tâm Quý mỉm cười Không thể chối từ thiếm được Thiếm dự vừa ra khỏi nhà Thì chú hai bên cạnh chạy sang Đem qua cho dự mấy cái liền Quốc sẻng Chỉ dẫn quý cách sử dụng từng thứ một Sáng mai chú cũng rảnh, chú sẽ sang đây làm tiếp với cháu cho quen việc. Quý mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp trước những tình cảm mộc mạc chân thành của những người dân quê chất phác. Anh Quý ơi, ngừng đây vu ăn bắp luộc đi anh. Nghe tiếng gọi, Quý ngước nhìn lên, rồi kéo tay áo lau mồ hôi, vui vẻ mỉm cười nói: Chờ anh một chút, anh cắt mấy liềm nữa cho xong hết tiếp dao này đã. Quý cua chiếc liềm bé ngót tới đâu? Thì đám rau muống xanh non mơn mở ngã rạc xuống tới đó Cắt hết chiếc rau Quý đứng lên Vươn vai một cách khoan khoái Rồi thong thả đi vô nhà Đặt chân tới cửa bếp Quý suýt xoa à, Mùi bắp luộc thơm quá Bắp nhà em phải không Thảo Thảo dừng tay Mỉm cười nhìn Quý Dạ bắp nhà em đó Anh Quý ăn ngay đi cho nóng Thảo vừa nói Vừa nhanh tay chọn một trái bắp ngon nhất Lột vỏ đưa cho Quý Quý ngồi xuống Lột thêm một bắp rồi nói Em cũng phải ăn với anh chứ, ăn một mình anh, anh, anh, anh mắc cỡ chết. Thảo lờm Quý, rồi cả hai cùng cười vang. Từ ngày về lại quê nhà, Quý luôn được sự quan tâm giúp đỡ của thím dự và vợ chồng chú hai nhà bên cạnh. Chú hai còn cho cả đứa con gái út của mình là Thảo, sang đây phụ giúp Quý, những thi cô rảnh rỗi. Từ ngày có sự chăm lo quét dọn của Thảo, ngôi nhà rộng lớn này trở nên ngăn nắp gọn gàng, giống y như hồi bà Hai Phát còn sống, Quý cũng đỡ phần cô đơn. Khi mỗi ngày, có bóng dáng Thảo tới lui mấy lượt, khi thì, thì tới nấu giúp Quý bữa cơm, lúc mang cho Quý một món ăn nào đó. Hồi còn ở Sài Gòn, Quý chưa từng yêu ai, nhưng Quý vẫn thường thích đi theo, chọc kẹo những cô gái trông được mắt. Vậy mà khi đối diện với Thảo, chưa bao giờ Quý dám nói được một lời xuồng xá, mặc dù lắm lúc Quý cảm nhận được trái tim mình đang thực sự rung động trước Thảo. Thảo là một cô gái quê mùa hiền lành, bình dị, có nước da dám nắng. Và nét riêng dáng mặt mà của một cô gái miền Tây Tuy hơi ít nói Nhưng tính Thảo lại vui vẻ Hay cười Khiến cho bầu không khí càng thêm ấm cúng Chú hai nhiều phen nói xa gần Tỏ ý muốn tác hợp cho Quý và Thảo Quý còn mong đợi điều gì hơn nữa Nhưng hiện nay Quý cho là chưa phải lúc Quý mới bắt đầu gây dựng mạnh mảnh vườn Ít nhất đến khi nào Có thể đảm bảo được cuộc sống cho hai vợ chồng Thì mới có thể tính chuyện hỏi cưới Thảo được ừ. Anh làm gì mà ngồi trầm ngâm quá vậy Bố bắp em luộc không được ngon sao anh? Thảo hỏi, khi nhìn thấy quý cứ ngồi lặng im bên cạnh, giật mình quý cười lớn. <cười> Đâu có, bắp ngọt lắm. Mai em nhớ luộc cho anh ăn nữa nhé. Chỉ tại anh đang suy nghĩ một số việc. Thảo tò mò hỏi, anh suy nghĩ việc gì thế? Quý ngập ngừng đáp. Anh không biết mình làm tới khi nào mới có tiền cưới vợ Nghe quý nói vậy, tự nhiên hai má thảo nóng bừng lên. Đôi tay luống cuống vơ lấy nắm lạc dưới đất, cười cười đánh chống làm. <cười> thôi, anh cứ ngồi đó, vừa ăn vừa suy nghĩ thôi, để em ra bó rau muống, sáng đem ra chợ bỏ mối giúp anh, kiếm tiền để dành mai mốt anh cưới vợ nha. Quý bật cười, đứng lên, theo gót Thảo trở ra vườn. Quý cắt hết hai lít rau nữa, rồi cùng Thảo bó thành từng lọ. Hồi chưa quen việc, cả đến công bó rau đơn giản, Quý cũng không làm xong, Thảo phải hướng dẫn cho Quý từ cách tuốt lạc. Độm dây đến cách quay từng nụt lạt quanh bó rau muống như thế nào. Nhưng bây giờ, có thể nói, quý đã thành một nông dân chính cống. Khu vườn quanh nhà hồi quý mới về, cỏ mọc cao hơn đầu gối, giờ trở nên sạch sẽ đẹp mắt, cây trái xum xuê, từng luống rau luống cải, thẳng đều tăm tắc. Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đã tắt hẳn phía trời Tây, Thảo và quý cũng vừa bó xong hết đám rau vừa cắt. Quý đứng nhìn Thảo long khom quét son. Mà thấy trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc ngọt ngào khó diễn tả. Ngước lên, mắt gặp ánh mắt quý, đang đăm đắm nhìn mình. Thảo mất cớ, nói vu vơ cho đỡ ngược. Hôm nay giao nhiều quá. Sáng sớm em nhớ gọi anh dậy để anh gánh ra chợ với em nhé. Thảo lắc đầu, thuộc hỏi. Nhiều thì có nhiều thật đó. Nhưng một mình em cũng gánh được rồi. mất công anh phải dậy sớm. Quý làm bộ giận. Trời, dao lực của anh, bán về em đưa tiền cho anh. Vậy mà còn sợ anh phải dậy sớm. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Em đừng tưởng anh là công tử bột, chỉ biết ngồi nhà hưởng mát đi nhé. Thảo giấu một nụ cười dưới vành nón lá. Thôi đi, anh đừng có đứng đó cái lý với em. Mau vô tắm rửa, rồi qua nhà em ăn cơm. Ba má dặn em mời anh chiều qua ăn đó. Hồi trưa, bà cắm cầu được con cá lóc lớn lắm. Giờ em về trước đây. Anh tắm xong nhớ qua liền. Ba má em đợi đấy. Nhìn theo dáng thửa thon thả của Thảo, thấp thoáng đi dưới hàng cây, quý chỉ muốn chạy theo... Cầm lấy tay cô mà nói hết lòng mình, nhưng rồi Quý vẫn đứng im một chỗ. Quý giận mình vô dụng, với người không có chút cảm tình nào, thì bao nhiêu lời hoa mỹ, hẹn biển thể non cũng có thể nói ra được một cách dễ dàng lưu loát. Vậy mà với người con gái mình thật sự yêu thương, chỉ cần nói một lời cho người ta hiểu được lòng mình, mà đã biết bao nhiêu lần ngập ngừng không thốt được nên câu. Cuộc sống của Quý dần dần đã đi vào ổn định nhờ tính cẩn mẫn siêng năng của Quý, Cây cỏ trong vườn được chăm bón rất đầy đủ, nên mùa vụ nào, quả trái cũng hoàn cây. Mới đó, đã ba năm trôi qua. Ba năm, thời gian không phải là dài trong một đời người, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Từ một thanh niên trói gà không chặt, chỉ sau ba năm, Quý đã lột xác để trở thành một nông dân dẻo dai mạnh khỏe. Nhiều lần, thím sự đề nghị Quý lấy lại mấy mẫu đất để canh tác nhưng Quý đều từ chối. Quý bảo, cháu đã nhờ chú Dự đem đi cầm cố rồi. Thì dù có cầm cho ai cũng như nhau thôi Một khi chưa có tiền để chuộc về Thì cháu không thể nhận lại Cháu rất biết ơn Vì thím đã lo cho cháu Nhưng thím yên tâm đi Cuộc sống của cháu như hiện nay Cũng đã rất tốt rồi Cháu không muốn gì hơn nữa Hình như khi được quan tâm lo lắng cho quý Thì mặt cảm tội lỗi trong lòng thím sự Có giảm đi đôi chút Nên về sau này Trông thím có vẻ khá hơn trước rất nhiều Thân hình thím không còn gầy gò thảm hại Nụ cười cũng bớt héo hon hơn Mặc dù không phải là người trực tiếp nhúng tay vào tội lỗi, nhưng thím đang sống trong căn nhà đổ sộ, được dựng lên bằng những đồng tiền phi nghĩa, những bữa cơm thím ăn hàng ngày, cũng là từ những đồng tiền như nhóc đó, thì làm sao thím dự có thể thanh thản được? Chỉ có điều, thím dự không thể nào thú thật hết với quý và tố cáo chồng mình được, nên nỗi trầm uất trong lòng thím ngày một nặng nề, chỉ từ khi quý về lại quê hương, mỗi ngày thím tới lui, khi thì giật cho quý mền mùng lúc may cho quý cái áo thì dường như nỗi niềm uất trong lòng thím có phần vơi bớt. về sau này chú dự tuy vẫn sinh hoạt bình thường nhưng đôi lúc có phần ngớ ngẩn, tâm trí không hoàn toàn sáng suốt như xưa, thành ra mọi việc trong gia đình đều do thím dự sắp xếp chứ còn trước kia thím giống như một nô lệ trong nhà, bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ thím đều phải dâm dấp tuân theo lời chỉ bảo của chú mà không được quyền có ý kiến phản bác nào. chính vì lẽ đó. Thím mới có thể bảo quý lấy dụng đất về. Thấy quý đã quyết liệt chối từ, thím dự biết, dù mình có nói cách nào, cũng không khuất phục được thằng cháu, thím đành phải chuyển sang phương án khác. Suốt mấy năm qua, thím dự không để cho quý mua, dù là một lon gạo, quý không thể từ chối được, vì thím viện lé. Trước đây, bà phát Pháp đã giúp đỡ vợ chồng thím rất nhiều. Ngày nay, coi như quý tạo điều kiện, để thím được đền đáp lại một phần ơn nghĩa đó. Cuối cùng, Quý ra hẹn với thím sự là khi nào Quý cưới vợ thì Quý sẽ không nhận nữa. Cuộc sống của Quý cứ bình lặng trôi qua, nỗi nhớ mẹ cha cũng nguôi ngoai trong ngày tháng. Suốt ngày Quý quẩn quật hết việc này tới việc khác, không ngơi tay. Tới lúc vô mộng là đánh một giấc ngon lành tới sáng. Thi thoảng những khi thức giấc lúc nửa đêm, Quý lại thèm được mơ giấc mơ có cô gái nhỏ và chú mi lu. Nhưng lâu lắm rồi hai hình bóng đó rất ít khi hiện về bên Quý. Mỗi lúc nhớ tới My Lu, trong lòng Quý vẫn còn lên niềm ăn năn hối tiếc. Quý chỉ biết thầm hứa với bản thân là phải sống cho thật tốt, cho thật đàng hoàng, để vong hồn ba mẹ và My Lu có thể yên lòng ở bên kia thế giới. Chiều nay, Quý bỗng thấy nhớ My Lu, nhớ thật nhiều. Không phải tự nhiên mà nó nhớ dâng trả đến vậy. Chỉ vì một câu nói vô tình của Thảo đã khơi dậy trong Quý cái tình cảm mà lâu nay Quý cố trôn sâu tận đáy lòng mình. Anh Quý... Con chó nhà em sắp sinh con rồi Anh có muốn nuôi không? Nếu anh thích thì em về nói ba Để dành lại cho anh Chứ chó bây giờ đắt lắm Vừa sinh ra là người ta đã đặt hết rồi Quý nghe tim mình nhói đau Nhưng cố gượng cười nói Ừ em để cho anh một con nuôi cho vui cửa vui nhà Chợt nhớ ra Thảo hỏi Hồi trước anh Quý có con chó khôn lắm phải không? Bây giờ nó đâu rồi hả anh Quý? Quý giả bộ cắm cúi xuống nhổ cỏ. Để che đi đôi mắt đang ứa lệ của mình Nó... Nó chết rồi Thật vậy sao? Tội nghiệp nó quá anh nha Nó chết chắc anh buồn lắm phải không? Hồi trước anh với nó như hình với bóng Cũng may là Thảo không hỏi tiếp nguyên nhân cái chết của con chó Chứ nếu không, chắc Quý không dần lòng được Nhưng từ đó tới tối Lòng Quý lại nặng chiếu u sầu Buổi tối hôm đó Sau khi nghe hết chương trình ca nhạc Quý với tay tắt radio Rồi chui vào mồm ngủ Nhưng khi giấc ngủ chưa kịp kéo tới Quý giật mình nhổm dậy Vì phát hiện một bóng người thoáng qua bên cửa sổ Quý nhẹ nhàng đi chân trần Hồi hộp áp mặt vào kính cửa Chăm chú nhìn ra ngoài Rõ ràng có một bóng trắng Đang ung dung dạo bước Đêm nay trăng rất sáng Nhưng quý không thể nào nhận ra người đó là ai Vì những tàng lá cây che khuất Đánh vào Quý mở cửa đi ra sau vườn Đang ngó quanh quất Thì bất ngờ Bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt quý Chỉ đứng cách quý chưa đầy một bước chân Cô... Cô là ai? Quý giật mình lắp bắp hỏi Khi nhận ra bóng trắng đứng ngay bên cạnh mình Đó là một cô gái nhỏ Cô gái xoay người lại Làm quý càng ngạc nhiên hơn nữa Cô... Cô chính là cô gái trong những giấc mơ của tôi Cô gái mỉm miệng cười Một giọng nói mơ hồ vang lên Đúng rồi Người con gái thường đến trong mơ chính là em Anh vẫn còn nhận ra em sao? Quý mừng dở trồn tới, định nắm tay cô gái, nhưng hai bàn tay quý chỉ chạm vào khoảng không trống sống. Quý hoảng hốt giựt tay về, hấp tấp hỏi: Milu, Milu đâu? Sao này cô không dẫn tới thăm tôi. Những lần trước, cô đều dẫn nó theo mà. Cô gái làm mặt giận. Cũng vì chuyện của Milu mà em rất giận anh đấy. Em đã từng muốn bỏ mặc anh, nhưng thấy anh đã thật lòng hối hận, nên em quyết định tha lỗi cho anh. Quý ngơ ngác Cô... Cô nói gì tôi không hiểu Cô gái nhìn Quý cười Anh từ từ suy nghĩ Rồi sẽ tự hiểu ra thôi Hôm nay em tới đây Là để chào từ biệt anh Từ biệt tôi Cô nói gì tôi không hiểu Cô... Cô làm đầu óc tôi dối lên rồi đây Nhưng mà cô khoan nói những chuyện khác Cô làm ơn nói cho tôi biết Mê của tôi đâu Quý lắp bắp nói một cách gớt rác Chỉ sợ cô gái Lại nhanh chóng tan ra như những lần trước Cô gái nhìn Quý thông cảm Anh đừng cuốn lên Hôm nay Milu không thể theo em đến thăm anh được Nhưng anh đừng lo Ngày sáng ngày mai Anh sẽ gặp lại được Milu Nhưng anh phải hứa với em Là anh luôn đối xử tốt với nó nhé Nếu anh mà còn làm gì tổn hại đến nó một lần nữa Em sẽ không tha cho anh đâu Quý lặp lại như kẻ mộng du Sáng mai Sáng mai tôi được gặp lại Milu là sao Nó... Sẽ sống với tôi như chiếc kia chứ Tôi nhớ Tôi nhớ nó đã chết rồi mà Cô gái bật cười Đúng là nó đã chết rồi Nhưng duyên nợ với anh vẫn còn chưa dứt Nên nó sẽ phải sống lại Mà thôi anh đừng hỏi nhiều nữa Em không được phép nói nhiều Cô gái bước tới gần quý chút nữa Rồi nói với giọng nghiêm trang Kiếp nạn của anh đến đây được chấm dứt Từ nay cuộc sống của anh sẽ được yên ổn tới cuối đời Không còn gặp bất kỳ sóng gió nào đáng kể nữa. Như vậy là nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em tới chào anh em đi. Từ hôm nay, mãi mãi, không bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Quý cắt ngang lại cô gái. Khoan! Tôi xin phép hỏi, giữa tôi với cô có quan hệ như thế nào? Tại sao cô lại có trách nhiệm gì đó với tôi? Tôi xin cô hãy nói gió cho tôi biết. Đừng để tôi phải nát óc thì chuyện này. Từ những lần đầu tiên gặp cô trong giấc mộng, tôi đã rất lấy làm lạ. Vì hình như... Tôi với cô hoàn toàn xa ra Mình chưa từng gặp nhau trong đời thật Phải vậy không? Cô gái do dự một lúc rồi cất tiếng Đáng lẽ ra em không được nói gì Nhưng thấy anh tỏ ra khổ sở như vậy Em không cam lòng Đúng là em với anh chưa từng gặp nhau trong đời thật Nhưng mẹ anh là người có ơn rất lớn đối với mẹ con em Mẹ em đã dặn Dù sống hay chết Cũng phải báo đáp ơn nghĩa đó Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua Em luôn luôn có mặt bên cạnh anh Để bảo vệ anh Anh đừng hỏi tại sao em không giúp anh thoát khỏi những tai ách, vì đó là kiếp nạn mà anh phải chịu. Đó là những ân oán mà kiếp trước anh đã gây ra, không ai có thể thay đổi được. Em nói vậy đã quá rõ ràng rồi, giờ đã tới lúc em phải đi. Cô gái vừa rộng bước, bỗng sực nhớ ra điều gì, dừng chân lại rồi nói tiếp. À, còn một tin nữa, em muốn báo cho anh biết. Quý vẫn đứng ngẩn ra, người như từ trong khói mộng, không thốt được nên lời nào. Cũng không hỏi thêm câu gì nữa Cô gái phì cười khi nhìn vẻ mặt đờ đấn của Quý Cô nói tiếp Ông bà hai còn để lại cho anh một số vốn khá lớn Ngày mai, anh ấy sử dụng nó vào việc làm ăn chân chính Không được dại dột những lần trước Nếu anh còn như vậy nữa Em sẽ không tha đâu Quý thắc mắc Cô nói vốn vốn điếng gì? Sao tôi không biết gì hết? Ngay phía dưới giường ngủ của anh Tại những gạch thứ ba Tính vì trong tường Anh cứ đào đúng chỗ đó lên thì khắc biết em phải đi đây, chào anh nhé. Bóng trắng đứng trước mặt Quý bắt đầu tan loãng ra, Quý cuống quýt gọi to. "Cô ơi, cô ơi, tên cô là gì thế?" "Milan." Tiếng cô gái từ xa xăm vọng đến, bóng trắng đã hoàn toàn biến mất, Quý lẩm bẩm. "Milan." Một ký ức trong thâm sâu tràn về, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô gái nuôi Milu từ ngày trước. Là cô chủ cú của nó Anh Quý Anh làm gì mà giờ này còn đứng một mình ở đó vậy Quý giật mình trở về thực tại Khi nghe tiếng Thảo Từ phía bên hàng rào vọng sang Anh Trăng đêm nay đẹp quá Anh đứng ngắm trăng thôi Thảo cười khúc khích <cười> Em không ngờ anh cũng lãng mạn ghê Thôi qua nhà em chơi đi Ba em cũng đang trải chiếu ngoài sân Vừa uống trà vừa ngắm trăng À anh Quý ơi Con chó nhà em vừa mới sinh xong Anh mau qua chọn chó con đi Bất chợt trong đầu quý liên tưởng tới câu chuyện vừa nãy của Milan nói Đúng là nó đã chết rồi Nhưng dư nợ với anh còn chưa dứt Nên nó phải sống lại My sống lại Có lẽ Có lẽ phải rồi Đúng rồi Quý làm nhảm trong miệng Rồi bỗng mừng dỡ reo lên Ừ, anh qua liền đây Sang bên nhà Thảo Quý chào hỏi ba má Thảo mấy câu Rồi dục Thảo cho xem mặt mấy con chó Thảo bưng ổ chó ra khoe Quý hồi hộp đối chú chó bé xíu có bộ lông màu trắng lên nhìn chằm chằm vào nó đúng là Milo rồi không sai vào đâu được vẫn bộ lông trắng với một chấm đen nơi cổ rất khác biệt quý chả nước mắt Milo Milo của anh tha đã, đã trở về thật rồi Thảo ngạc nhiên hỏi à, anh sao vậy anh Quý anh vừa nói gì Quý ngẩng miệng cười không tại anh thấy chú chó này giống con Milo trước kia của anh quá nên anh xúc động vậy thôi. Em nói ba, để con này cho anh nhé. Thảo gật đầu, bước ngồi chó để lại trong buồng. Quý nhìn theo đầy vẻ lưu luyến. Bây chọn được con nào chưa? Xong rồi thì ra đây uống trà với chú. Quý ơi! Nghe tiếng chú hai, quý dạ lớn, rồi vội vã chạy ra sân. Lòng quý giờ phút này ngập tràn hạnh phúc. Ánh trăng sáng vàng vặt, khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách huyền ảo. Những tán lá cây khe khẽ xỉ rào, như đang thủ thỉ cùng nhau muôn ngàn tâm sự. Uống hết một bình trà, Chú hai từ tốn nghiêng bình thủy sót thêm Chú cầm đi trả lên chẳng ngâm nói Cuộc sống của cháu Bây giờ đã ổn định rồi Cháu có nghĩ tới việc cưới vợ hay chưa Quý bối rối đỏ mặt lắp mắt Dạ cháu Thấy quý ngất ngứ Chú hai đi thẳng vào vấn đề Từ lâu nay chú luôn quý mến cháu Chú có ý muốn cháu về làm dễ nhà chú Nhưng chú đã mở lời nhiều lần Mà vẫn không thấy cháu có thái độ gì Vì vậy hôm nay chú muốn hỏi thẳng cháu Kể ra làm vậy thì cũng hơi kỳ cục, nhưng cháu biết tính chú rồi, chú rất thật tình, và chú muốn cháu trả lời thật lòng mình. Cháu có tình cảm với con Thảo như chú không? Quý im lặng một chút rồi mạnh dạn nói. Dạ, thưa chú, từ ngày về đây, cháu luôn được chú thím và em Thảo hết lòng giúp đỡ, nên cháu mới có được ngày hôm nay. Quả thật, lòng cháu cảm thấy rất cảm kích, sau một thời gian tiếp xúc với Thảo, cháu nhận thấy ở cô ấy có nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng. Cháu đã cảm mến Thảo từ rất lâu rồi Nhưng cháu chưa dám ngỏ lời Vì... Vì cháu ngại Mình không xứng đáng với Thảo Nghe tới đó Chú hai cười lớn rồi nói Có gì mà xứng với không xứng này cháu Chú chỉ sợ cháu chê con Thảo như chú quê mùa đen đúa Nếu cháu không chê là tốt rồi Tuy bây giờ ra cảnh của cháu có phần hơi xa sút Nhưng điều đó đâu có can hệ gì Con người ta sống với nhau trên đời Quan trọng là cái tình Phải không cháu Quý gật đầu Dạ ạ nếu chú Thiến và em Thảo không che cháu, thì ngay ngày mai cháu sẽ nhờ Thiến dự, chính thức ngỏ lời hỏi cưới em Thảo cho cháu. được không chú? chú hai vỗ mạnh vào vai quý. được, được quá đi chứ. lâu này thấy con Thảo quyến luyến cháu, chú chỉ sợ cháu không thương thì tội cho nó. nay được biết tình ý của hai đứa rồi, thì chú Thiến sẵn sàng tác hợp ngay. chú Thiến cũng không cần lấy vật hay tiệp tùng rình rang gì đâu, chú chỉ cần hai đứa thương yêu nhau, biết lo lắng cho nhau là được rồi. dạ, cháu cảm ơn chú Thiến. Đã thương và nghĩ cho cháu Nhưng biết em Thảo có đồng ý hay không? Chú hai cất tiếng gọi lớn Thảo! Thảo ơi! Ra đây ba hỏi chút con Thảo dạng lớn rồi đi ra sân Trên tay bưng dĩa bắp vừa mới luộc xong Đặt dĩa bắp xuống dưới chiếu Thảo lên tiếng Con mời ba, mời anh quý ăn bắp Chú hai nhìn con gái gật cổ Để đó cho ba Con ngồi xuống đây Ngồi xuống cho ba hỏi chuyện này Chuyện gì vậy ba? Thảo ngồi sát bên cạnh cha, ngạc nhiên hỏi Chú hai nhìn Quý, rồi nhìn Thảo, chậm rãi nói Anh Quý vừa mới nói với ba, là nó rất thương con Muốn bước tới hỏi cưới con, ý con thì sao, con có bằng lòng hay không Thì nói cho ba và anh Quý biết Thảo thẹn cứng người, đứng lên vùng vàng nói Ba này, ba kỳ quá Nói xong, Thảo chạy vụt vào nhà Chú hai và Quý nhìn theo, cùng nở nụ cười sung sướng đám cưới của Quý và Thảo được tổ chức sau đó không lâu, hình thức đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Bà con tròn xóm quanh đó ai cũng đều khen cặp vợ chồng rất xứng lứa vừa đôi. Ngày hôn lễ, vợ chồng chú dự được mời ngồi ở vị trí thông gia, Thiến dự cảm động không cầm được nước mắt. Chú dự cũng xúc động lắm nhưng suốt buổi không nói gì. Mai tới khi khách khứa về hết, chú dự cho gọi Quý lên, rồi ra hiệu cho Thiến dự lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, rồi chú đặt lên bàn. Bằng mấy câu ngọng nhịu khó khăn, chú dự muốn trao toàn bộ giấy tờ của mấy mẫu đất lại cho quý, thì thấy quý từ chối, thiếm dự khóc lóc van xin. Nếu cháu thật sự tha lối cho chú thiếm, thì thiếm xin cháu, hãy nhận lại số giấy tờ này. Đây là những gì hoàn toàn thuộc về cháu, cháu nhận lại là lẽ đương nhiên. Nhưng cháu vẫn chưa kiếm đủ số tiền để trả lại cho chú thiếm. Nghe quý nói câu ấy, chú dự chảy nước mắt, nói câu gì đó mà quý không nghe rõ. Thiếm dự cúi mặt nói nhỏ, từ lâu nay, chú Thím vẫn biết, cháu đã rất rõ những việc làm không phải của chú, vậy mà cháu vẫn luôn kính trọng chú Thím, chính điều đó đã làm chú sự thức tỉnh. Bây giờ chú Thím cũng không biết nói gì, ngoài việc xin cháu tha thứ. Cháu nhận lại giấy tờ này, có như vậy, chú con mới được nhẹ lòng đôi chút, chứ nếu không, chắc đến lúc chết, chú Thím cũng không nhắm mắt được. Trước những lời lẽ đầy thuyết phục của thiếm dự và thái độ cầu cằn thảm thương của người chú, quý không thể chối từ từ đó mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm khăng khít số vàng ông bà hai phát chôn dưới gầm giường theo lời Mi La chỉ dẫn không biết thực hư thế nào vì quý không một lần nhắc tới nhưng cuộc sống của vợ chồng quý thì đáng để bao người phải mơ ước hai vợ chồng luôn quấn quýt bên nhau khi ngoài đồng lúc ở mảnh vườn con con khi thành thơ cũng như lúc buụn bể công việc bên cạnh hai vợ chồng son còn có một nhân vật thứ ba đó là chú chó con liến thoáng Quý đã trải qua những ngày bơ vơ, đói khổ Trải qua bao hoàn cảnh thăng trầm Nên cuộc sống hôm nay Quý vô cùng trân trọng Ngôi nhà không vắng những tiếng cười đùa Mi đừng có lôi đất cát vào nhà Mẹ sẽ không bằng lòng đâu Coi chừng mẹ sẽ đánh đòn con đấy Mẹ sẽ bỏ đói con đấy Quý ôm chú chó nhỏ vào lòng Vừa nói, vừa liếc nhìn Thảo Ba con nói cháu mẹ phải không Mi Mẹ không bỏ đói con đâu Mẹ chỉ bỏ đói ba con thôi Mi Lu chuổi ra khỏi tay Quý Chạy lăn sang quanh chân thảo, quý giả bộ ôm đầu, trời ơi đến con cũng không thèm bênh vực ba sao, con nghe mẹ ham dọa bỏ đói ba mà con liền ủng hộ vậy sao. Milo chạy trở lại bên cạnh quý, trổm hai chân trước, bám đầy đất cát lên ngực áo quý, làm cả hai vợ chồng bật cười vui vẻ. Chú tím hai ở nhà bên cạnh, lắng nghe tiếng cười đùa vọng sang, hai ông bà nhìn nhau, tràn đầy hạnh phúc.